Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 192 Tiên Nhân Ở đâu ra một bạch y nữ tử như vậy? Sư huynh đệ ba người có thể xác định, trong số người trước trước sau sau tiến tới đây khẳng định không có người nào ăn mặc như vậy, trừ phi sau đó còn có người khác tiến vào thì có thể. Bạch y nữ tử xoay ngang mặt đứng ở cạnh cầu đá, cầu đá không có tay vịn khiến người lo lắng sẽ trượt chân ngã xuống. Cách một chút cự ly Ánh sáng cũng không quá tốt, nhìn không rõ dung mạo nữ tử như thế nào. Là người? Là quỷ? Hay là yêu quái? Một ngạo thiết đưa hình thạch trong tay dưới dưới tới trước con mắt giữ khánh, ra hiệu đồ vật bôi trên mí mắt đã không còn rồi. Không cần phải nói chuyện, sư huynh để ba người lập tức móc để lam sắc yêu cơ y ra bôi lên mí mắt của mình. Sau đó ba người lại nhìn về phía bạch y nữ tử kia, quỷ dị chính là không có nhân khí không phải người. Không có yêu khí không phải yêu, không có âm tức cũng không phải quỷ. Hoàn toàn giống vật chết. Nam trúc thở phào nhẹ nhõm, để làm ta hoảng sợ, đó hẳn phải là bức tượng điêu khách gì đó đi. Thật rất sống động giống như thật vậy. Ai đặt ở đó dọa người sao? Vấn đề này hỏi cũng là hỏi không, không người nào có thể trả lời, chỉ là gã hơi bị nhiều lời nhảm mà thôi. Lúc này ba người tiếp tục đi tới trước, leo lên cầu đá, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Đồng thời cũng cảnh giác với bức tượng bạch y nữ tử kia, dù sao nơi này là địa phương rất tà môn, trực tiếp không nhìn tới cũng làm không được, trong lòng vẫn là có lòng đề phòng. Nói thật, quan sát hoàn cảnh bốn phía, ba người rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong lòng đất này còn có không gian tương tự vách núi hẻm núi như vậy. Tại lúc không còn mấy bước thì sẽ đến chính giữa cầu đá, cũng chính là sắp đến vị trí có bức tượng bạch y nữ tử kia thì bạch y nữ tử chợt chuyển động, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, thần tình lạnh nhạt. Một màn này thiếu một chút khiến ba người giật nảy cả mình. Tích tích tích. Đầu to ở trong biếm tóc đuôi ngựa của giữ khánh cũng ngay lúc này phát ra tiếng kêu to tích tích. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, sư huynh để ba người cơ hồ là cùng lúc huy kiếm, cùng một động tác, cao, mập mạp, gây cất tiếng ha hả gào to cùng tiến lên, chém nàng. Như trước là không chịu nổi một tích, chỉ là phản ứng của ba sư huynh để có phần quá khích. Ai bảo tại trong khung cảnh tối như mực như vậy lại đứng trên cầu một bạch y nữ nhân hù dọa bọn họ. Bạch y nữ tử ngay tại chỗ bị ba người liên thủ chém vỡ nát, lục dịch văn khắp nơi, biến trở về dáng vẽ quỷ thai buồn nông kia, ở trước mặt rớt xuống cầu đá, rơi về phía sơn cốc phía dưới. Sau đó, có thể nghe được phía dưới sơn cốc có âm thanh lột bột truyền đến. Nam Trúc thở ra một hơi, kẻ còn quỷ thai này đang làm cái gì, lúc trước còn có thể biến hóa thành người chúng ta nhận biết. Bây giờ tại sao đột nhiên biến thành một người xa lạ chứ, như vậy không phải lộ rõ ra khiến người ta cảnh giác sao? Một ngạo thiết nhắc nhở, để không giống với quỷ thai lúc trước, trước đây không có nhân khí thì cũng có yêu khí, lần này thì cái gì cũng không có, giống như là vật chết. Giữ Khánh và Nam Trúc trầm mặt lại. Nhân khí. Yêu khí. Âm thanh một nữ nhân đột nhiên cất lên vang vọng trong sơn cốc. Sư huynh đệ ba người đột nhiên có cảm giác lông tóc dựng thẳng lên. Rợn tóc gáy, Bọn họ không xa lạ với âm thanh nữ nhân này, tuy chỉ nghe qua một tiếng than thở ngắn mũi, nhưng là ấn tượng khắc sâu, lúc này vừa nghe được liền nhớ tới tình hình lúc trước khi vừa mới tiến vào cổ mộ, cùng với âm thanh than thở kia là cùng một người, trong giọng nói có hơi hiện ra vẻ u quán. Ba người nhìn nhau, theo phản ứng của đối phương đã nhìn ra được không phải ảo giác thính giác, cũng không phải chỉ một mình mình nghe được. Ba người nhìn xung quanh, ngay lập tức trùng mình. Từ động khẩu ở đầu kia của cầu đá, đi ra một bóng người, tới hơi gần chút là có thể nhìn thấy được đó chính là một con mao hầu tử bám đầy dịch nhầy buồn nôn. Quỷ thai ai ngang nhiên dùng hình dáng thực vừa đi tới vừa biến hóa, dịch nhầy bên ngoài thân nhúc nhíp nhiễn động biến hóa, rất nhanh lại biến trở thành bạch y nữ tử kia. Sư huynh đệ ba người còn là lần đầu tiên mắt mở trừng trừng nhìn thấy, quỷ thai là làm thế nào biến hóa thành người. Việc này cũng thôi đi, càng khiến ba người kinh nghi chính là bạch y nữ tử theo từng bước đi tới, trên thân không ngừng hoán chuyển nhân khí, yêu khí Tà khí, tự hồ đang đáp lại lời mục ngạo thiết nói, ngươi muốn cái khí gì ta đều có thể cho ngươi. Đây là quái vật gì, xem ra những người trước đây từng đi tới cổ mộ cũng không lý giải nhiều lắm đối với quỷ thai này nha. Giọng nam trúc hơi có vẻ khẩn trương. Đều rõ ràng cảm giác được, lần này gây quỷ thai lộ diện hình như rất không giống lúc trước, dường như có chiêu số gì khác để xông tới bọn họ. Nhất là cảm giác được người cất tiếng than thở kia hẳn phải là nhằm về phía bọn họ mà tới rồi dữ Khánh làm ra thủ thế, về phương diện nào đó mà nói, sư huynh đệ ba người thực sự rất ăn ý, lập tức xoay người lướt đi, trực tiếp thoát khỏi cầu đá, nhằm về phía động khẩu lúc tới. Gặp phải sự việc như vậy, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên trốn xa một chút rồi nói tiếp, thông tục xưng an toàn đệ nhất, tục hơn một chút chính là chạy trốn. Nhưng mà tương phùng chính là có duyên, có một số việc trốn không thoát Vọt tới. Động khẩu, ba người chợt cấp cáp dừng lại, chậm chậm lui về phía sau. Sau đó, từ trong động lại đi ra một người, lại là một bạch y nữ tử. Sư huynh để ba người không ngừng quay đầu nhìn, phía sau vẫn còn bạch y nữ tử, bạch y nữ tử hai phía đều giống nhau như đúc. Giữ Khánh đột nhiên lắc mình một cái lao ra, chỉ một kiếm liền đem bạch y nữ tử phía trước chém vết, vẫn là không chịu nổi một kích như trước, thậm chí không có bất cứ ý định tránh né gì, lại ngã xuống đất biến thành thi thể ghi quỷ thai. Hắn muốn dịch trừ kẻ chặn đường, trước tiên trốn về thông đạo giống như mê cung kia. Ta tùy lúc có thể làm cho những yêu tu kia tìm được các ngươi. Bạch y nữ tử vô cùng đơn giản nói một câu vang vọng tại Sơn Cốc, lập tức khiến cho giữ khánh trừ quái xong muốn chạy phải khựng lại. Nam Trúc và một ngạo thiết trở tay không kịp ngược lại vọt tới phía trước hắn, lại song song dừng lại, song song quay đầu lại nhìn về phía dữ khánh, làm sao không chạy nữa rồi. Lúc này, bên trong động đi ra một đám bạch y nữ tử, khiến hai người buộc lòng phải lui về. Đồng thời, Một chỗ khác của cầu đá cũng xuất hiện một đám bạch y nữ tử, toàn bộ đều giống nhau. Đám đông bạch y nữ tử ở hai bên động khẩu đều đang tập trung về giữa cầu đá. Sư huynh đệ ba người bị ép buộc phải lui về phía sau, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết muốn động thủ đánh giết đi ra ngoài, lần này là giữ Khánh Vung kiếm giang tay ngăn cản hai người, gạt hai người cùng nhau lui về phía sau, đồng thời la lớn, ở ngươi muốn làm gì, muốn khiến bọn ta sợ sao? Lời này vừa nói ra, Bạch y nữ tử đang từ hai bên đi tới chợt hiện cử chỉ khác thường, đột nhiên giống như bị điên, từ hai bên cầu đá nhào tới, dùng dập giống như tự sát nhảy xuống cầu. Một mực lui về phía sau, sư huynh đệ ba người kinh ngạc, chỉ thấy phía trước chỉ còn lại một gã bạch y nữ tử đi về phía bọn họ, quay đầu nhìn lại, trên cầu không còn có một bóng người. Đối phương tự hồ thể hiện ra mức độ thiện ý nào đó. Bạch y nữ tử ở trước mặt đi tới giơ tay phải lên, ống tay áo dài hướng phía sơn cốc phất qua kỳ tích lập tức xuất hiện, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt trở nên tinh quang sáng lạn, ngay lập tức lại như biển sao mênh mông. Trên cầu, trên vách núi đá, trong sơn cốc dưới cầu, còn có trên đỉnh đầu, khắp địa cung tùy ý có thể thấy loại rễ sợi này bắt đầu tản ra cùng sáng, không ngừng có quần sáng rót vào trong từng sợi rễ kia, cuối cùng sau khi đình chỉ thì mỗi một sợi rễ đều tản ra ánh huỳnh quang trắng sáng nhu hòa. Lúc này sư huynh đệ ba người cuối cùng cũng nhìn rõ rõ ràng, ràng, ràng dung mạo bạch y nữ tử, tóc dài áo choàng Tướng mạo chỉ có thể nói là tạm được, không thể nói xinh đẹp, thần tình đạm mạc. dáng vẽ chân trần bước đi tới trái lại dễ nhìn, mỗi một bước đạp tại trên những sợi rễ kia có sóng ánh sáng rung động, giống như đang đạp sóng ngân hà mà đến. Chân trần vừa hạ xuống đất, sợi rễ xung quanh liền giống như sống lại, nhẹ nhàng chạm vào. Không gian sơn cốc trong lòng đất vốn đen kịch u ám trở nên huy hoàng sáng sủa, biến thành một nơi tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh, thật sự quá đẹp rồi. Đẹp đến mức làm cho sư huynh để ba người trợn mắt há mồm. Đẹp đến mức làm cho sư huynh để ba người có phần sợ hãi, đối phương làm cho bọn hắn có cảm giác cao thâm khó lường. Đây còn là cổ mộ âm trầm trong truyền thuyết sao? Còn tà môn như trước. Ba người nhìn nhìn Huỳnh Thạch. Trên tay mình bị làm cho buồn bã thất sắc. Cái này đến cùng là tình huống gì? Trong tình báo của Vọng Lâu không nhìn thấy được, trong truyền thuyết không có nghe nói qua. Đám người liễu phiêu phiêu cũng không nhắc tới còn có cảnh tượng như vậy. Vấn đề là, một con ghi quỷ thai có thể có năng lực khống chế dùng một cú phất tay liền thắp sáng được một mảnh thiên địa sao? Ba người đã cảm giác được, con ghi quỷ thai này không phải chính chủ, chính chủ hẳn phải là người khống chế quỷ thai, là người có dung mạo nữ nhân này sao? Độc thủ phía sau màn đã xuất hiện rồi sao? Giữ khánh kêu to, ơ ngươi là người nào? Bạch y nữ tử vừa chậm rãi đi tới vừa chậm rãi nói ra, ở người hy vọng ta là người nào, ta chính là người đó. Giữ khánh, y nếu đã lộ diện rồi, cần gì phải cố lộng huyền hư? Bạch y nữ tử, ở người bất tử bất diệt, dùng lời nhân gian nói thì là, tiên nhân. Tiên nhân? Sư huynh để ba người đồng thời sửng sốt, ngay lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt đều có hoài nghi, nếu thật sự là tiên nhân trong truyền thuyết thì phải cần trốn ở trong lòng đất dùng thủ đoạn lén lút như vậy sao? Bạch y nữ tử cuối cùng đứng ở trước mặt ba người. Tích tích tích. Trốn ở trong tóc, đầu to lại len ken kêu to báo nguy một phen. Lần này, sư huynh đệ ba người không có chém nữ tử đối diện nữa. Bạch y nữ tử nhìn chầm chầm giữ Khánh nói, hệ nếu như ta không có đoán sai thì con côn trùng trên người ngươi chính là địa hỏa chi tinh đi. Là nói tới đầu to sao? Giữ Khánh nghi hoặc hỏi, ai địa hỏa chi tinh? Có lẽ là vậy đi. Bạch y nữ tử, e địa hỏa chi tinh, là do địa hỏa linh khí dựng dục ngưng kết mà thành, 800 năm mới có thể hóa hình một lần lộ diện, một lần lộ diện cũng chỉ có 36 ngày, chỉ vì giao phối, về sau lại ẩn tại dưới địa hỏa không ra. Đây là vật chí dương, có thể khắc âm hồn, bách tà bất xâm, thông thường dùng để chế thuốc và luyện chế bảo khí, vật còn sống chính là tinh linh không nhiễm phong trần, lưu lạc tại thế tất sẽ tuyệt thực mà chết, làm sao sẽ tại trong thế gian phong trần cùng đi theo người chạy loạn khắp nơi nó không bỏ chạy sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Giữ khánh trong lòng đang nói thầm, nàng nói chính là đầu to sao? Nam Trúc và một Ngạo Thiết cũng đang âm thầm tự hỏi trong lòng, đang nói tới chính là con đánh rắm trùng kia sao? Sư huynh đệ ba người đều có cảm giác bạch y nữ tử này nâng đầu to lên quá hay quá cao cấp, nhưng là đều cảm thấy lời đối phương nói có phần không phù hợp. Cái gì mà 800 năm mới lộ diện một lần, cái gì mà tinh linh không nhiễm phong trần, Cái gì mà lưu lạc tại thế tất sẽ tuyệt thực mà chết, trong lòng ba người đều đang nói thầm, tuyệt thực cái rắm, tham ăn muốn chết, không ăn đến căng tròn bụng cũng đã rất tốt, một cái đại rắm liền có thể đồ tháng một phương, thật sự không nhìn ra được phần cao nhã mà nhân gia nói tới kia. Về phần có bỏ chạy hay không, Giữ Khánh suy nghĩ một chút tình hình đã bán đi lại chạy về tới, Trần chưa nói, hiện tại hẳn là sẽ không chạy. Bạch y nữ tử gật đầu, ngờ thứ mà 800 năm mới xuất hiện một lần, người có thể gặp gỡ được. Còn có thể tùy tùng theo ngươi, có thể thấy ngươi cũng là người thân có cơ duyên, trái lại cũng không uổng ta lộ diện gặp ngươi. Giữ khánh, người không nên nói huyền ảo như vậy, ba chúng ta vào nam ra bắt cái gì chưa từng thấy qua, không có bị lừa bởi cái kiểu này, ngươi đến cùng là ai, chân thân trốn ở phía sau màn đến tục cùng có ý đồ gì. Nam trúc và mục ngạo thiết nghe vậy cũng ưỡng ưỡng lòng ngực, kiếm trong tay vung vung trợ. Quy cho sư đệ Bạch y nữ tử Kể ta tại đây ở lại 3.000 năm, các ngươi phá gia môn ta, nhiễu ta thanh tịnh, trái lại chất vấn ta có ý đồ gì, là đạo lý gì? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.